bốn mươi ngày kết hôn diễn đọc đào mai truyện được phát trên kênh ivblog.com chương năm mươi bảy phiên ngoài một một quân nhân đến phát cầu với chuyện hôn nhân của con theo lễ tiết đã nhà mình dạng dấp cả là trẻ tuổi trưởng phòng vừa mới ba quân hàm đã thân thế thiếu tá bên cạnh đó là có cả tá con gái do nó tuyển chọn nhưng nhiều năm ngày Bà chưa từng thấy bên dưới người con xuất hiện một cô gái nào. Thực sự không có lấy một người. Vì như lục diệp đã chết cách điện với phụ nữ ấy. Hồi lục diệp hai mươi mấy bà còn có thể tự an ủi mình. Tuổi con còn trẻ chờ xem xem. Nói không chừng đến thời điểm duyên phận tự nói tới. Nhưng nhưng mà chờ một đần chờ thật nhiều năm. Mắt thấy các nội của đám chị em xung quanh Điều đi mua tỷ dầu luôn rồi. Con bà còn chưa thấy bóng dáng cô gái nào bên cạnh. Quả tệ đi, bà còn muốn làm bà nội bồng chảo đáy. Lộn phu nhân nóng ruột, tiền từ dịp đục dịp nghị phép tấp ép cho anh đi xem mát, cho anh gặp các cô gái đủ loại hình. Nhiều kiểu như thế, cũng có một kiểu nó thích chứ. Tổng kết quả, khiến bà hận không thể bổ đầu lục diệp ra. Xem trong ốc con, Từ quân đội ra còn chứa cái gì? Một người cũng không vừa mắt. Không, căn bản không phải là vấn đề vừa mắt hay không vừa mắt, mà là nó không thèm nhìn. Cấp xếp xem mặt thì đi, nhưng đi đến nơi cứ ngồi y ra đó ăn thì làm gì? Lục phu nhân tức muốn khóc. Mấy cô bé bóng đà e dè, đi xem mắt càng chạm thùng. Lúc này cần đàn ông tới thay đổi thông khí, nhưng con trai bà khen ngược. Con gái, nhà người ta nói chuyện với nó, nó cứ là đi. Trong mắt, ngoài ăn ra, chẳng có gì khác nữa. Lần nào xem mắt, không giống khúc gỗ thì cũng giống cái thùng cơm. Mấy năm nay, số lần lục diệp xem mắt, dùng mãi tính bấm cũng không đếm hết. Thế mà một chút lửa cũng không thấy chặt ra. Lục phù nhân nóng ruột, soi mỏng mỏng, nhưng cũng không làm được gì lục diệp. Nói tới, ta về quân đội thì làm sao giờ? Hôm đó, lục vô nhân lái xe ra ngoài ồ đi dạo. Bà mùa đường, ở chỗ chê. Tình thường, chân vãn thượng tướng lục không cho phép bà tự lái xe. Khổ nổi, tính lục vô nhân hoạt bát Ở ra là lẽ lúc lái xe đi, thượng tướng lục lơ đảng một cái, liền đánh mất bà xã nhà mình. Kết quả đúng là vẫn lạc đường, vòng vòng trong khu sống nổi thành mãi mà không tìm thấy đường. Lục vô nhân sốt ruột như kiến bò trên chảo. Đành dừng xe bên lề đường, tự mình đi xuống hỏi thăm. Đang nóng ruột, khi trước mặt bỗng nhiên có hai người phụ nữ đi tới. Lụng phụ nhân mừng rỡ, đó là định hỏi thăm đường. Ôi cha, thật là gây nghiệp chướng mà. Một phụ nữ trên đầu quấn một cái khăn ca rô thở dài. Đứa nhỏ không có mẹ, thận đáng thương. Phải, con bé đó hợp giỏi, lại xinh sáng. Thế mà lại có người cha như vậy, có cách gì bây giờ? Bây giờ mắt lại mù. Một phụ nữ khát khan, Ui, đứa bé đó có muộn gì cũng bị bọn họ hại chết. Xin hỏi, đi đường nào có thể ra khỏi chỗ này?" Lục phu nhân nghe người ta tám, cảm thấy hơi ngại, song vẫn kiên trì hỏi, "Có cái nhà trắng trắng kia không?" Người phụ nữ quán khát chỉ vào căn nhà màu trắng trước mặt. Lục phu nhân vội vàng gật đầu, vòng qua căn nhà đó có một con đường nhỏ, men theo con đường đó đi hết là đường lớn. Cám ơn, lụng hôn nhân vội nói. Người phụ nữ kia lăn đầu tiếp tục quay sang tám. đứa bé đó hiểu chuyện lắm nhà. Hôm qua tôi còn thấy nó ngồi giữa gốc cây bên ngoài cánh tay chiều bầm cả, cũng không biết bị làm sao. Ôi, đáng thương quá. còn không phải ư, mới có hai bà, đời này coi như hết. Đột phụ nhân rất tốt bụng, giờ về già càng dễ mềm lòng. Nghe hai người phụ nữ kia nói thế gặp tức động lòng trát ẩn. Vì thế cũng không lo đi nữa thực tiến gia nhập vào hội bà tám của hai người phụ nữ kia. Ba phụ nữ một tàn diễn, đột phụ nhân rất nhanh nắm được thân thế của vân thường. Thậm chí lúc cô học tiểu học được thượng mấy lần cũng biết rành mạch. Đến lúc lên xe rồi, đột phụ nhân hãy còn lao nước mắt đứa bé ngoan như thế, nó lại không có một gia đình tốt chứa. Nếu mình cũng có một đứa con gái ngoan ngoãn hiếu kiện như thế, bản thân còn không cao hứng chết luôn. ý nghĩ này như tì chớp lẻ qua đầu lục phu nhân, cái lòng bà nháy mắt nảy sinh một ý tưởng to gan Cái đó, đó, lục phu nhân ngủ cũng không ngủ ngon, trang nghĩ trang cảm thấy có thể thực hiện. Ngày hôm sau, viên cẩm thượng tướng lục bận biểu đi lo liệu thì bà ngóng lục diệp kết hồn tới điên rồi nhưng khi cho cùng bà không phải là người cậu thả vẫn nhấn lại sai người đi điều tra quá khứ của Vân Thường truyện trẻ một lần kết quả càng xem càng mừng rỡ vẫn không thể lập tức dẫn Vân Thường về nhà nhưng quan trọng nhất vẫn là Vân Quang Phương bắt đầu lục vô nhân còn không ầm hy vọng quá lớn thậm chí cảm thấy hành vi này của mình có chút rơ trẻn hấp thộm nỗi đề nghiệp của mình với Vân quan Phường. Bốn tưởng sẽ bị cư tiểu và chữ bới. Tâm gia đàm phán cũng bị thuận lợi. Từ mở miệng là hai trăm ngàn. Con gái tùy ý sao cũng được. Chỉ cần đưa tiền cho lão là được. Lục quân nhân thật không tin hỏi. Tự viện sao thành ra thế này? Bà có vui mừng. Nhưng phần nhiều là tóc xa. Đây là cha đẻ sao? Hỏi cũng không hỏi bà muốn con gái lão làm gì cứ thể bán con đi có điều cũng hay tảo như thế bà mới có thể nhận thông được hụng cô con giàu tốt Tính vân thường quả thật dễ thương thông sắc tảo không tùy hứng lúc nào cũng cười cười dịu dàng ngày vừa ngoan ngoãn cũng thông minh bình tĩnh là thường ngay cả lúc biết mình bị bán làm vợ cho một người đàn ông xa lạ cũng không khóc lóc âm ỉ luật phu nhân nhìn càng thêm đau lòng và vàng đưa cô về nhà thật ra vân thường không hề trấn tĩnh như lục phụ nhân thấy trong lòng cô cũng hoạn loạn vô cùng không biết anh bị vân hoàng phường bán cho người đàn ông như thế nào từng muốn tự tử nhảy từ cửa sổ xuống là đầu xuôi đuôi lọt hết song đến cùng vẫn là nguyện liếng thế gian ấm áp này vốn hồ lục phụ nhân và thần tướng lục thật sự tốt với cô bởi vì lòng cấp đó chỉ cần lục dịp không phải người quá phi lý, cô có thể tiếp thu. Cô không biết làm sao mà lục quân nhân có thể cho bọn họ đăng ký kết hôn trong khi lục diệp còn chưa biết. Luôn giấy tờ đăng ký kết hôn tới tài, cô quản hồn. Biến sự kiện hoang đường này thực sự là vãn đã đóng thuyền. Không còn đường cho cô phản kháng nữa rồi. Thôi, tới đầu hay tới đó, đằng nào lục diệp cũng là quân nhân, thời gian ở nhà cũng không dài. Cho dù anh ghét cô, Không thích cô, những ngày anh có nhà cô vẫn có thể nhìn được. Trước khi lục diệp về, lục phương nhân kể cho cô nghe rất nhiều chuyện về lục diệp Từ lời kể của bà, Phương thường cho phá ra một lục diệp trong tưởng tượng của cô. Ngạc mạn tính tình cứng rắn lạnh lùng, không thích con gái. Phương thường phát cầu, hai điểm đầu không vấn đề gì. Cho dù người đàn ông này ngạc mạn lạnh lùng hơn nữa, cô cũng có thể không để ý. Nhưng không thích phụ nữ Vậy phải làm sao Vì thế nên một giây Trước kia lục dịp về Vân thường vẫn còn mãi sống sinh vấn đề này Bạn khác lục dịp đi vào phòng Khi thật cô vô cùng căng thẳng Cô không có mấy kinh nghiệm tư tự với đàn ông Không biết nên ứng đối thế nào Với người đã thành chồng cô này Càng không biết Liệu anh có bà xích cô mãnh liệt không Đành thấp thỏm bất an Ngồi trên giường chờ anh như một chút mèo con chờ chủ quyết định vận mệnh của mình. Về phút sờ mặt an Vân thường biết, trời xanh thật u ái người này. Gương mặt đó, căn bạn không cần nhìn, cũng biết có bao nhiêu xuất sắc. Có mũi thẳng cao, băng sâu thẳm, đường nén khuôn mặt, sống cạnh rõ rệt. Vân thường thầm khen, buộc miệng một câu, anh thật đẹp trai. Hình như, người đàn ông này được khen đẹp quá nhiều rồi, căn bạn không phản ứng với lời khen của cô chỉ ngâm mạn hừa mỗi một tiếng. nếu cô còn là con nhóc, tiếp đó liền bỏ cô vào phòng tắm rửa. anh không ép cô làm bất cứ điều gì, cũng không tỏ vẻ quá bất mãn với sự xuất hiện của cô, càng không nặng lời với cô. quen thường sẽ cảm kết lục diệp. lúc đó sự tồn của cô đã yếu tới mức tấp nát rồi. nếu lúc đó diệp lạnh nhạt chăm chọc cô, có cũng không biết. trôi qua không tệ. hai người đều có vẻ già già, đôi bền đều không thả lỏng, lòng cũng không bài tiết. lòng bàn tay anh rộng mà mạnh mẽ, đủ bao trọn tay cô trong lòng bàn tay mình. lúc anh dẫn cô qua đường đi siêu thị, trong bàn tay anh ấm áp, những văn quyến luyến, tay mềm, bước ngoặt để thật nhàn. lúc văn thường bị lộn nhiễm đà ra, trong phòng tắm, cô vừa sợ vừa thấp thỏm hai tài bất giác muốn đẩy anh ra. Nhưng sao họ mới biết nhau có hai ngày dù người đàn ông này đã là chồng cô trên pháp luật nhưng trực tiếp làm loại chuyện thân mật cái này cũng quá quan đường đi. Thế nhưng lúc hơi thở nóng vọng của anh và trên vành tài trên cổ cô thường bọn phát hiện mình không cách nào từ chối. Có lẽ là chấp nhận số phận cũng có lẽ là tẩm kính lục diệp thu nhận cô ở thời điểm cô hoảng loạn bối trối, có gần như ngoan ngoãn nghe anh bài bổ. may mà anh không thô bạo, rất quan tâm đến cảm giác của cô, khiến cách diêm phiêu dạt bất an của văn thường thoảng yên ổn lại. tiếp đó cuộc sống chung trở nên hài hòa mà đơn giản. ai ngờ điều ngầm hiểu ông đề cập tới cách thức kết hợp xấu hổ của họ, thế lại cuộc sống cũng không tệ. luật diệp không có khó tính như tưởng tượng càng không khó tự cô Vân Thường cảm thấy đời này mình có được người đàn ông như thế cũng tính là may mắn trong bất hạnh với đạo sư hòa tiến tới từng bước sống với lục dịp hơn 10 ngày tình cảm của Vân Thường với anh nảy sinh biến hóa lòng trời lọ đất anh rất tốt với cô không trúng so đo đòi hỏi phải nhận được bảo đáp tốt đến mức đổi đêm ngủ mơ cũng ước nào nghĩ một cánh trành đáp anh nhưng Cô không làm gì được. Tất cả đều phủ một bọc tám mịt mờ khi mắt mất đi ánh sáng. Phần thân từ trên xuống dưới chỉ còn một trái tim tròn vẹt có chỉ biến rửa tay thấp nhàn chân thành dân cả trái tim mình cho anh. Tiếp đó xảy ra rất nhiều chuyện. Cô phát hiện mình mang thai. Anh bị thương đưa vào bệnh viện. Tình tứng tốt xấu nói nhau mà đến. Có điều may mắn anh vượt qua được không bỏ lại cô và bé cưng của họ. Cô còn cảm giác được anh quan tâm, có thể đích thân nói với anh, họ có bé tương rồi. Đại khái cuộc sống là thể luôn mang đến cho bạn mừng trở mặn ngạc nhiên lúc bạn không hờ nhất. Ai cũng không biết, giây quốc tào sẽ phát sinh chuyển gì, nhưng nếu có người như thế, anh ấy có thể cùng bạn nắm mưa dẫm hoa trường an, xong sẽ không bị phồng hoa hút mát. Vẫn nhớ dắt hai bạn, đưa bạn về nhà. Bên thường thường, Hồi trên giường há miệng, nuỗng cháu tội yến lục dịp đốt. Mắt hạnh công công, khóa môi vợn lên. Đây đại khá là hạnh phúc, có thể đi cùng tuổi cuộc đời mình.